theo mặt vương đi khắp nơi, có lúc còn cản trở công vụ của mặt vương. Thẩm Li nghe được mà nghiến răng, chỉ muốn đập cho tên lăng nhân này thành một tên ngốc, để hắn không thể phiền ai nữa. Nhưng lúc này tiên nhân ở ma giới không chỉ có mình Phất Dung Quân, lạc thiên thần nữ. Đương nhiên nàng ta không phải là thần nữ thật sự, chỉ là phong hiệu thiên giới cho nàng ta.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 Thẩm ly còn chưa kịp gợt đầu ra hiệu Thì thần nữ đã chậm rãi hành lễ với hành chỉ Rồi hỏi thẳng Không biết tại sao thần quân Lại đồng hành cùng bích thương vương Câu hỏi này Đương nhiên thẩm ly không ngốc đến mức đi trả lời Mà chỉ cùng nàng ta Nhìn sang hành chỉ Xem hắn có thể đáp ra ngô ra khoai gì không Hành chỉ nhàn nhạt cười cười Chẳng qua là về cùng thôi Có gì kỳ quái đâu Sắc mặt thần nữ nghiêm lại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 Vậy thần nữ có cần cảm thấy chỗ nào không thỏa nữa không? Thần nữ bị nhìn đỏ mặt vội quay đầu. Thần quân hành sự từ có cân nhắc là U Lan nhiều lời. Mong thần quân thứ tội. Mỹ sắc quá nhiên có ít mà. Thẩm ly cảm khái như vậy nhưng trong lòng lại có vài phần khinh bỉ. Nàng kẻ khịch mũi quay đầu đi. Hành chỉ liếc thẩm ly cười cười rồi tiếp tục hỏi U Lan. Thần nữ đến đây có việc gì? Đến để đưa thiếp mời Bách Hoa Yến. U Lan đáp. Bách Hoa Yến 300 năm một lần sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng sau. Vương mẫu bảo ta đưa thiếp cho ma quân, mời ma quân giữ Yến. Hành chỉ cực đầu. Cô không nói thì ta suất cũng quên mất chuyện này. Mắt U Lan hàm ý cười. Thần quân quên cũng không sao. Hôm khác, u Lan sẽ xin lệnh đi thiên ngoại thiên đưa thiết cho thần quân. Ma quân. Giọng nói lạnh lùng của Thẩm Ly phá vỡ cảm xúc màu hồng kỳ lạ trong phòng. Chuyện chứng khí ở Dương Châu, Thẩm Ly còn có chuyện muốn bẩm báo. Xin hỏi ma quân những chuyện vớ vẩn ở đây có kết thúc được chưa? Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào ma quân. Nhưng giọng điệu gai góc đến mức khiến u Lan phải liếc nhìn. u Lan nhúng người hành lễ. Nếu vậy... Âu xin cáo từ trước. Nàng ta nhẹ nhàng lui ra. Trước khi đóng cửa, ánh mắt còn uyến chuyển nhìn hành chỉ. Trong phòng im lặng, ánh mắt thẩm ly rơi trên người hành chỉ. Thần quần không đi à? Chính sự của ma giới ta ngày cũng muốn nghe ngóng sao? Mày hành chỉ khẽ động. Hắn không giận với nộ khí âm ỉ của thẩm ly, mà đáy mắt lại hàm ý cười. Không đi, trước đó ta đã nói rồi. Chuyện chứng khí Dương Châu quan hệ trọng đại, bởi vậy đương nhiên phải ở lại nghe thử. Thẩm Ly vẫn muốn đuổi người, nhưng ma quân đã phẩy tay. Chuyện của ma giới không dám giấu thần quân. Thẩm Ly, nói đi. Thẩm Ly chỉ đành nén giận, điều chỉnh giọng điệu nói với ma quân. Chuyện chứng độc lần này chắc Phất Dung Quân không bẩm báo hết. Trước khi phát hiện sao huyệt của kẻ gian, bọn con phát hiện thổ địa sơn thần các nơi liên tiếp biến mất.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 Nếu có mấy trăm mấy ngàn con Thì e là không hay rồi Lời nàng khiến ma quần khẽ chấn kinh Hắn nuôi Ngón tay ma quần gõ trên mặt bàn Hắn nuôi Hành chỉ nhìn ma quần Ma quần nghĩ ra điều gì Xin cứ nói thẳng Ma quần khận lại Không, không có gì Ma quần dừng lại một lúc Có gì khác nữa không Cũng không có gì Chỉ là có mấy điểm khiến người ta không thể không phòng Ma quần gật đầu Ta tự sẽ cho người đi nhân giới điều tra Giọng ma quần chậm lại Con và thần quân đi đường cũng chắc mệt rồi Chỉ bằng về trước nghỉ ngơi đi Chuyện này cũng không vội được Ma quần đưa tay xoa đầu Thẩm Ly Dưỡng thương trước đi Gần đây con chưa được nghỉ ngơi chút nào Thẩm Ly ngoan ngoãn để ma quần xoa đầu Ma quân cũng đừng nên lao tâm quá Nếu kẻ gian dám làm chuyện bất chính với ma giới Thẩm Ly nhất định bắt chúng khóc mà trở về Ma quân cười nhẹ lắc đầu Về đi Ra khỏi cửa nghị sự điện Đi trên hành lang Hành chỉ quay đầu nhìn Thẩm Ly Tóc trên đỉnh đầu nàng bị ma quân xoa còn đang loạn Dòng hành chỉ nhàn nhạt Ma quân thật thân yêu cô Cô cũng tôn trọng ma quân lắm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 Thanh nhang xích dung nhìn nhau. Thanh nhang nói, quần thượng thứ tội, chuyện này đích thực không ai hồi báo. Chuyện lùng bắt địa tiền lớn như vậy mà có thể tránh được tay mắt bên ngoài không đơn giản đâu. Ngón tay thon dài của ma quần gõ lên mặt bàn. Hai người cắt người hãy đích thân đi điều tra. Ánh mắt ma quần lạnh lùng. Nếu bắt được phụ sinh này thì không cần mang về mà cứ giết ngay không được để kẻ khác biết. Hai người cá kinh, xích dung ngước đầu nhìn ma quân. Nhưng thiên giới... Ta tự sẽ tìm lý do bừng bích, ma quân vẫy tay. Đi đi. Vâng. Thần ảnh thành nhàn xích dung biến mất, ma quân dựa vào lưng ghế, ánh mắt sau mặt nạ càng lạnh như băng. Trên đường xuất cung, thẩm lì gặp mấy tướng quân vừa nhập cung, mấy người trò chuyện vui vẻ, hành chỉ bèn cáo từ đi trước. Thẩm liên hỏi thăm tình hình biên cảnh, một tướng lĩnh vừa từ Khư Thiên Uyên về cười nói Sạch sẽ hơn đô thành nhiều, mấy tên tiểu tử kia bây giờ đều mong được đến biên cảnh làm việc đó. Thẩm liên nghe thấy màu vui, bỗng nghĩ đến người đó nàng hỏi Mặc phương tướng quân bây giờ đang ở đâu? Lần trước, hắn đá phất dung quân, mà quân nói phải phạt hắn Lần này trở về vẫn chưa thấy bóng dáng mặt phương, không biết bị mà quân phạt đi đâu rồi.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 Tửng Quân anh khí hơn người, thật khiến U Lan kính phục. Mấy ngày trước, U Lan cũng nghe nói rồi, đệ đệ không ra gì của ta đã chuốt không ít phiền phức cho Tửng Quân. Còn chưa vào trong, Thẩm Ly đã nghe giọng thần nữ vọng đến. "U Lan xin tạ tội với Tửng Quân tại đây." Thần nữ cách sáo rồi. Mạc Phương đi phía sau ôm quyền nói, "Tạ tội thì không cần." Nếu thần nữ có thể khuyên phất dung quân sớm ngày về thiên giới thì Mạc Phương cảm kích bất tận. Bước chân U Lan dừng lại, khẽ quay đầu nhìn Mạc Phương. Chuyện này là đương nhiên, chỉ là đệ đệ ta tuy bình thường đối với nữ nhân có hơi lăng nhăng nhưng đối với nam nhân như vậy thì cũng lạ lắm. Nhân giới có cầu rồi không đậu trứng ung. U Lan chỉ mong tướng quân cũng kiểm điểm lại hành vi của mình. Đừng để đệ đệ ta...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 Nếu muốn khuyên người ta kiểm điểm hành vi Thì nên khuyên đệ đệ cô ấy U Lan xem xét thẩm lý Sao bích thương vương có thể nói như vậy Một bàn tay làm sao vỗ kêu Ta thấy phất dùng quần tự vả vào mặt mình Cũng kêu to lắm đó Nàng lại ngắt lời U Lan Nói xong cũng không nhìn nàng ta Mà nói với mặt phương phía sau Người đi trước đi Sau này đừng để bị mũi đốt nữa Đứng lại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 42 mặt Phương tiến lên một bước trắng thẩm ly lại ôn quyền nói Vương Thượng không có ý ức hiếp thần nữ mong thần quân đừng trách hành chị nhíu mắt khẽ cao giọngỒ mặt Phương tướng quân hiểu ra tâm ý của Vương gia như vậy thật là hiếm có nghe giọng hắn không có ý tốt mặt Phương cau mày đang muốn đáp lại thì nghe thẩm Ly nói cần gì làm khó mặt Phương Nàng kéo cổ tay Mạc Phương trừng hắn một cái, bất mãn vì hắn tự ý ra mặt. Mạc Phương khẽ ngẩn ra cục mắt hoang ngoãn lui về phía sau. Thần nữ u Lan buông lời ngông cuồng với tướng quân ma giới ta. Thẩm Ly không nhịn được nên ức hiếp cô ta thì đá sao? Thẩm Ly nhìn hành chỉ, bộ dạng lớn tiếng hỏi tội này của thần quân là muốn giúp cô ta đòi lại sao? Nghe lời này của Thẩm Ly, giọng hành chỉ càng khó đoán hơn.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 Nhìn bóng thẩm ly có chút không cam lòng, ngước đầu lên nhìn hành chỉ, thấy ánh mắt hắn cũng hướng về phía thẩm ly xa xa. u Lan nói, người của ma giới ta không biết lễ nghĩa, bích thương vương dám đối đãi với người của thiên giới như vậy, vốn chẳng có lòng thần phục, ngày sau ắt thành đại họa. Hành chỉ quay đầu nhìn u Lan bật cười, chẳng phải sao, lần sau nếu thần nữ còn trêu chọc cô ấy như vậy nữa,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 Thiên giới cũng không giấy động căng qua vì thần nữ mà sẽ lấy hòa bình hai giới làm trọng. Nếu có lúc đó thì thần nữ cứ yên nghỉ đi, Hành Chỉ sẽ mang đồ đến phúng điếu cô. U Lan ngờ ngát, đứng trong hoa viên, đưa mắt nhìn áo Hành Chỉ đi xa dần. Thẩm Ly càng đi càng nhanh, đi một mạch đến cửa cùng cũng không chậm lại. Mặt phường vẫn luôn im lặng đi theo, lúc này mới nhẹ giọng gọi một tiếng. Vương thượng...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 Hôm nay thần nữ kia buông lời ngông cuồng với ngươi, nếu ta không nhìn thấy thì ngươi định ngậm bồ hòn làm ngọt phải không? Vương thượng nói phải. Hừ, tướng sĩ ma giới ta đâu thể nhường nhịn đám người quen được chiều chuộng của thiên giới kia, tác oài tác quái ở thiên giới, ức hiếp các tiểu tiên quen rồi nên mang thói đó xuống ma giới. Ta không tiếp chiêu này của bọn họ đâu, rõ ràng là người nhà mình gây chuyện mà cứ đổ chậu phân lên đầu người khác. Ngày sau, bất kể là Phất Dung Quân hay tỷ tỷ hắn Ai đến gây sự với ngươi Tức là gây sự với các tướng quân của ma giới Đây là chuyện tổn hại đến thể diện Không được nhường nhịn Nếu để ta biết được Thì ta sẽ nhất định dùng quân pháp phạt ngươi Vương thượng nói phải Mặt vương ngẩng đầu Vương thượng, chuyện này E là không thỏa Phất Dung Quân và Lạc Thiên Thần Nữ Đều là tôn nhi của thiên đế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 mạc phương im lặng cúi đầu nói với Thẩm Ly Nếu phương thượng không chê, có bằng lòng tạm nghỉ ở phủ thuộc hạ một đêm không? Thẩm Ly gật đầu Được Cho nhục nhà về xong, mặt phương dìu Thẩm Ly từng bước đi về phủ của mình Lúc này trên đường đã không còn ai Tùy trời tối nhưng xung quanh vẫn có đèn đuốc. Trong im lặng chỉ còn tiếng bước chân của hai người Một loạn choạn, một trầm ổn lẫn vào nhau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 Thẩm ly mơ mơ hồ hồ, không biết đã nghe nhầm điều gì, gật gật đầu nói. Được, lên nóc nhà ngắm sao? Câu trả lời ông nói gà bà nói vịt này khiến Mặt Phương bật cười. Được, lên mái nhà thuộc hạ ngắm sao? Nhục nha về đến vương phủ, vừa khóa cửa vòng qua tường tranh, bỗng thấy một bóng người màu trắng đứng trong sân. Nhục nha giật mình vỗ vỗ ngực sau thần quân vẫn chưa nghỉ ngơi, nửa đêm canh ba đứng đây làm nhục nha giật cám mình? Ồ, ta thấy đêm nay gió ở mà giới mát mẻ, nên ra đây cảm thụ một phen. Ánh mắt hắn đã qua người nhục nha. Có tìm thấy vương gia nhà cô chưa? Nhục nha bật cười. thì ra thần quân đang chờ vương gia sao? Đêm nay vương gia không về đâu. Cô ấy hơi say, nên đến nghỉ trong phủ mặt vương tướng quân rồi. Nếu thần quân có việc, thì chi bằng chờ ngày mai vương gia về rồi thương lượng. Hành chỉ gật đầu, Ừ, ta ra phố hóng gió một chút đã. Nói xong cũng không chờ nhục nhà mở cửa, hắn trực tiếp xuyên qua tường ra khỏi vương phủ. Nhục nhà gãi đầu, tác phong của thần quân này sao ngày càng giống oán quỷ vậy? Thẩm ly bò lên nóc nhà nằm ường ra thành hình chữ đại, thoải mái thở một hơi dài.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 Nhưng hôm nay, không biết tại sao, nàng mấp mấy môi, nhưng vẫn không thể nào cứng rắn ra lệnh cho hắn được. Có lẽ do rượu quá say lòng, có lẽ do gió mát quá, hay có lẽ do hôm nay trong lòng có tâm sự. Tại sao? Thẩm ly quay đầu đưa một tay lên, nhìn cánh tay mình nói. Bàn tay này nhúng đầy máu tanh, chỉ biết múa thường chứ chưa từng nắm lấy kim thiêu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 theo nên một dải giang sơn cẩm tú trong vạn dặm cương thổ của ma giới. Thẩm ly ngẩn ra, sửng sốt nhìn mặt phương rồi che mặt bật cười, nửa như thang thở, nửa như cảm khái. Hay cho mặt phương, bình thường chẳng phải người ăn nói vụng về lắm sao, thì ra là thâm tàn bất lộ. Mặt phương không hề nói sai, cũng không phải hoa ngôn xảo ngữ mà cảm thấy vương thượng đích thực đã làm như vậy.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 Cũng băng lạnh như thẩm ly.